Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Chương 1031, Không sợ Duyên Cạn Bởi Vì Tình Thâm Một, Có Núi Dựa, Nàng Hiện Tại Không Có Chút Nào sợ Cách Này Giả Ca Ca Rồi. Nàng gan lớn đưa tay chỉ cố niệm thâm, vô cùng bá khí, ta còn cảnh cáo ngươi sau đó không phải cùng ta nữ thần đấu địa chủ đây bại hoại nữ thần ta danh dự. Cố niệm thâm. Người đứng bên cạnh hắn phỏng chừng đều nhìn ra, hoặc là đoán được miêu yêu là ai. Chỉ có nha đầu chết tiệt này ngu xuẩn vô biên vô hạn, chẳng những không có não còn không có nhãn lực kình. Cố niệm thâm hung hãn mà trợn mắt nhìn cố niệm dai liếc mắt. Lười đến tiếp nàng nói, cố niệm sai cũng không để ý đến hắn nữa, nhìn lấy lâm ý thiện nói. Chị dâu, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nữ thần thích hợp nhất làm chúng ta mợ nhỏ rồi. Nàng nói nhìn miêu yêu cùng tống thường lâm thích hợp, thì đồng nghĩa với lâm ý thiện cùng tống thường lâm thích hợp. Cố niệm thâm rất bất mãn, hắn cau mày hỏi cố niệm sai, ngươi bằng điểm nào nhìn ra thích hợp. Ngươi không thấy hôm nay cậu nhỏ nhìn thấy nữ thần ta đều xấu hổ không nói ra lời sao? Cố niệm dai vứt cho cố niệm thâm một cái liếc mắt, sau đó lại hỏi Lâm Ý Thiển chỉ dâu ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Trong đầu Lâm Ý Thiển xuất hiện chính là bạch sắc cùng Tống Thường Lâm đứng cùng nhau hình ảnh. Tống Thường Lâm đối với bạch sắc xấu hổ, hình ảnh kia, sẽ hay không có chút cay ánh mắt rồi hả? Nàng suy nghĩ... Khóe miệng không tiếng động rút ra. Ừ. Sao? Dĩ nhiên. Cố niệm dai rất khẳng định gật đầu cảm giác nữ thần đối với cậu nhỏ ta cũng không phải là một chút ý tứ cũng không có. Ta xem bọn hắn hai có triển vọng. Nói lấy nàng lại đối với Lâm Ý thiện nói. Chỉ dâu chuyện này còn phải dựa vào ngươi. Mẹ nó ta. Lâm Ý thiện tay chỉ chính nàng không xác định hỏi. Dựa vào nàng cho chính mình cùng nàng cậu nhỏ làm mai mối Vẫn là giúp nàng cậu nhỏ cùng bạch sắc làm mai mối Nếu như nàng cậu nhỏ đồng ý bạch sắc Nàng ngược lại nguyện ý ra sức Lâm ý thiển nổi tâm đùa dai lên Cố niệm dai bỗng nhiên cau mày trách cứ nàng Ngươi nói ngươi cũng thiệt là Tại sao không còn sớm nói cho ta biết quan hệ của nữ thần ta với ngươi Ta thích nữ thần ta như thế ngươi không biết sao Lâm ý thiện, nên tới vẫn phải tới. Nàng đã sớm ngờ tới, nếu như nói nàng và miêu yêu nhận biết rất lâu rồi thằng này nhất định phải tới chất vấn nàng. Lâm ý thiện ấp a ấp úng nói, nàng, không cho ta ở bên ngoài bắt nàng đi ra trang bức. Nghe vậy, cố niệm dai cảm thấy nàng nói có đạo lý, cũng đúng, nữ thần ta cao quý vô cùng, luôn là bị lấy ra lợi dụng xét giảm giá. Nói xong hắn lại hỏi tiếp Chỉ dâu vậy sau này ngươi có thể hay không thường xuyên dẫn ta đi theo nữ thần ta gặp mặt Lâm ý thiển mím môi không muốn biết làm sao tiếp lời Nàng liền biết Cố niệm sai vẫn còn tiếp tục nói lấy cháu ta là con nuôi nàng Cái này không quan hệ lại tiến vào một tầng ngựa Tương lai nàng thành mỡ nhỏ ta Thật giống như không đúng chỗ nào Cố niệm sai nói lấy nói lấy, đem mình cho nói nghi ngờ, nàng tiếng nói dừng lại cau mày, nghiêng cổ. Cháu trai là nữ thần con nuôi, tương lai nữ thần thành nàng mợ nhỏ. Cái kia tiểu ngư là nên đổi lời nói kêu nữ thần cậu bà nội, vẫn là đổi lời nói kêu cậu nhỏ vì cha nuôi. Cái này thật đúng là là một cái rất khó giải quyết vấn đề, đến tìm cái thời gian trước thời hạn cùng cậu nhỏ thương lượng một chút. Nàng đột nhiên nói ngừng. Không biết đang suy nghĩ gì, Lâm Ý Thiển tò mò hỏi. Thế nào? Không có việc gì? Cố niệm dai lắc đầu chính là phát hiện trên sưng ho có chút loạn, ta trở về sửa sang một chút. Lâm Ý Thiển Nàng lại có thể ý thức được trên sưng ho có chút loạn thật sự rất không dễ dàng. Cố niệm thâm không muốn lại nghe cố niệm dai nói nữa, hắn đã nhấn đến cực hạn. Không có việc gì liền điểm tâm sáng trở về trường học đi học, không nên đến thi sau đó tất cả đều rước tín chỉ. trương cảnh ngộ không biết xấu hổ, ta muốn mặt. Hôn an, sợ căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Không sợ duyên cạn bởi vì tình thâm hay. Cố niệm sai mới vừa bởi vì thành tích sự tình cùng tống phỉ phỉ ẩm ý một trận còn cùng trương cảnh ngộ trí khí rồi. Lúc này cố niệm thâm lại nhấc lên thành tích sự tình cố niệm sai rất căm tức, giống như một cái xù lông lên mèo, lớn tiếng hỏi cố niệm thâm đóng ngươi cùng trương cảnh ngộ chuyện gì. Đó là chuyện của chính nàng tình, mất mặt cũng là chính nàng mất mặt. Cố niệm thâm cảm thấy hắn không còn uy nghiêm một chút. Liền muốn bị nha đầu chết tiệt này cho cưới trên đầu rồi. Hắn cũng lạnh lên mặt, nghiêm khắc nhìn lấy cố niệm sai. Hiện tại càng ngày càng nhiều người biết ngươi là ta cố niệm thâm em gái, ngươi không chịu thua kém điểm. Cố niệm sai nghe vậy nở nụ cười, nàng nhìn cố niệm thâm uy hiếp hắn, ngươi có tin ta hay không kỳ cuối mang đến toàn bộ treo, sau đó bỏ tiền mua ho sợt tiêu đề chính là em gái ruột của cố niệm thâm là vũ trụ vô địch đại học cảnh bã. Lâm ý thiền. Còn hữu dụng vò đá mẻ lại sức tới người uy hiếp. Thật sự là thế giới lớn, không thiếu cách lạ. Cố niệm thâm thật ra thì cũng không phải chân chính quan tâm thành tích của nàng. Hắn cố niệm thâm em gái cần gì thành tích. Ra đời cũng đã nên phải tại cao nhất hàng bắt đầu lên. Cho nên cố niệm dai uy hiếp đối với hắn một chút tác dụng đều không nổi. Hắn nói. Ngươi thử nhìn một chút. Mấy người nói chuyện phiếm gian đến lầu 2 Bọn họ ra thang máy đụng phải vừa vặn vội vội vàng vàng theo trong hội trường đi ra ngoài tề thiếu đông Tổng giám đốc Tề thiếu đông đến gần bọn họ đối với bọn họ khẽ vua tầm một cái Sau đó cho cú niệm thâm một cái ánh mắt Cú niệm thâm thâm trầm gật đầu một cái Không có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu Lâm ý tiền cao mày cẩn thận quan sát mặt của hai người Nàng làm sao cảm giác hai người kia có cố sự? Thật giống như tại đưa ra cái gì? Còn đang nghi hoặc cố niệm thâm bỗng nhiên dắt tay nàng con dâu, ngươi mau tới đây. Lâm Ý Thiển còn không phản ứng kịp, liền bị cố niệm thâm lôi kéo hướng hội trường đi rồi. Tiến vào hội trường cửa, trong nháy mắt nàng cho là nàng đi lộn chỗ. Nguyên bản bố trí rất sản lược dạ tiệt từ thiện hiện trường, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều hoa hồng, đủ loại màu sắc. Theo lối vào, một mực đặt tới trên đài, trung gian là một con đường. Lâm Ý Thiển chớp mắt lòng rung động, nàng ngẩn người, sau đó ngưỡng mặt lên không hiểu nhìn về phía cố niệm thâm, những thứ này là Ta yêu ngươi! Cố niệm thâm nhẹ nhàng một tiếng, sau đó cúi đầu ở trên trán Lâm Ý Thiển nhẹ nhàng hỏi một chút Ngay sau đó, hắn lại tay chỉ vũ đài phía sau màn ảnh lớn cười đối với Lâm Ý Thiện nói. Những thứ kia là ta yêu ngươi chứng cứ. Lời còn chưa dứt, hội trường ánh đèn bỗng nhiên tối, màn ảnh lớn biến sắc. Lâm Ý Thiện quay đầu nhìn sang trên màn hình xuất hiện một cách ăn mặc một ít đồng phục học sinh nữ hài đứng ở năm sao dưới cờ đỏ đối với Quốc Kỳ chào. Đó là mới vừa tham gia xong nghỉ hè trải hè, năm lớp 6 tự trường, da thịt của nữ hài có một tí tẹo như thế hiện lên lúa mạch sắc. Lâm ý tiện nhìn thấy ảnh chụp rất kinh ngạc tấm hình này không phải. Trường học thả ở cửa tuyên truyền lan bên trong cái kia một tấm, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngay sau đó, trên màn hình ảnh chụp lại đổi, lần này là nữ hài ăn mặc nhất trung đồng phục học sinh ảnh chụp. Ngồi ở trên sân cỏ bên người mấy cái tán gấu người đều bị giả tưởng hóa rồi, không thấy rõ mặt Trên mặt nữ hài tràn đầy nụ cười sán lạn, so với hừng đông ánh sáng mặt trời càng tươi đẹp Ảnh trục lại tiến vào tấm kế tiếp trên người nữ hài mặc lấy nhất cao đồng phục học sinh tại lớp 11 trên bục giảng Là nàng tự giới thiệu mình ngày ấy Lâm ý thiện xứng sờ nhìn lấy Màn hình lại thay đổi xuất hiện chính là một bức manga Trong manga tiểu nữ hài lại trở về tiểu học Hôn an, sở căng đan lão ông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1033 Không sợ duyên cạn bởi vì tình thâm ba Thể dục buổi sáng trong đội tất cả mọi người đều là đơn giản khuôn mặt cách nhau mấy cách đội nam hài cùng nữ hài bị vẽ ra. Nam hài mắt nhìn cùng mình cách mấy cách đội nữ hài. Lâm ý thiển chừng hai mắt, mắt lóng lánh, màn hình lại thay đổi tiếp theo vẫn là một tấm man ra. Hơn ngàn người sân trường sân bóng rổ, nam hài cầm lấy một chai nước, ánh mắt nhìn ngồi ở trong đám người nổi bật nhất nữ hài. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, Nguyệt Lượng treo ở ngọn cây yên tĩnh sân trường trên đường nhỏ, nữ hải đeo bọc sách trong tay còn ôm lấy hai quyển sách đi ở phía trước. Nam hải đeo bọc sách, hai tay cho vào ở trường phục trong túi quần, mắt nhìn phía trước nữ hải nhi. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, thiếu niên cùng thiếu nữ đều đeo bọc sách, ăn mặc đồng phục học sinh, sạch sẽ áo sơ mi trắng, nữ hải làn váy theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nam hải theo ở phía sau đối với nàng không chớp mắt. Lão sư chiếm dụng thời gian nghỉ trưa cho bọn họ học thêm. Nữ hải dùng một quyển sách gác ở trước mặt, nằm ngủ tiếp đi. Bước chân của lão sư còn kém một bước đến nữ hải trước bàn thiếu niên bỗng nhiên giơ tay lên. Lâm ý tiện nhìn thấy cái này một tấm trong mắt có lễ quang. Nàng không biết, những thứ này nàng lại cũng không biết. Mấy chục tấm man ra. Dẫn bọn hắn nhớ lại bọn họ nhận biết sau cái kia 7-8 năm thời gian, mỗi một chương cũng có thể làm cho lâm ý thiện hồi tưởng lại thời đó hình ảnh. Giống như là phát sinh ở ngày hôm qua. Tháng 8, nữ hài cửa nhà sân bên ngoài tường thiếu niên bạch sắc tê, si đứng ở góc tường xuống, ngửa đầu nhìn lấy nữ hài nhà trong sân vươn ra cây hạnh cảnh, phía trên hạnh bởi vì không có ai ăn, rơi đầy đất. Đầy đất hoàng hạnh. Làm nổi lên bóng người của thiếu niên phá lệ cô độc cô tịch Năm sau tháng 2 thiếu niên đứng ở nhà nữ hài tường viện phía dưới Nhìn lấy đưa ra tường viện cây hạnh cành Lá cây này sinh mần xanh, xuân ý oanh nhiên Có thể bóng người của thiếu niên vẫn là như vậy cô độc cô đơn Bằng tuổi tháng 4 thiếu niên đứng ở nhà nữ hài tường viện phía dưới Nhìn lấy đưa ra tường viện cây hạnh cành Đã tràn đầy cành bạch hạnh hoa có nghĩa là được mùa Bóng người của thiếu niên như cũ cô độc, hình ảnh như cũ thê lương bi thương. Tuổi thơ tháng 8, nữ hài nhà tường viện phía dưới thiếu niên ăn mặt bạch sắc tê, si, đứng ở góc tường xuống, đầy đất hoàng hạnh. Thiếu niên quý đầu xuống, khóe miệng ôm lấy vẻ tự dễu. Nàng đi một năm rồi. Nhìn thấy cái này một tấm, lâm ý tiện lệ rơi theo sau lưng của cố niệm thâm ôm hắn. Phía sau còn có rất nhiều rất nhiều chương manga, Lâm Ý Tiễn che miệng hỏi, "Những thứ này, ngươi là từ lúc nào hở?" Cố Niệm thâm thản nhiên nói, "Thích ngươi thời điểm." Lâm Ý Tiễn lỗ tai dán vào lưng của hắn, nghe lấy thanh âm êm tai của hắn, âm thanh quen thuộc, yêu thích âm thanh. Cặp mắt một khắc đều không nỡ bỏ từ trên màn hình lớn rời đi. Lâm Ý Thiển không có cân nhắc bao nhiêu chương man ra, nhiều đến nàng đếm không hết, một tấm đi qua, nàng chờ đợi tấm kế tiếp. Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một nhóm đẹp mắt chữ thích Lâm Ý Thiển thứ năm hai ngày, nàng mặt cái rất đẹp màu hồng váy, so với cố niệm dai bút bê còn dễ nhìn hơn. Tiếp lấy lại đổi một hàng chữ thích Lâm Ý Thiển thứ năm hai mươi ngày, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, có thể trên bục giảng nàng so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Một lát sau, lại đổi một hàng chữ Thích Lâm Ý Tiễn thứ 1314 thiên, nàng bị phân đến cùng ta chung lớp, rất muốn nàng có thể làm bên cạnh ta. Thích Lâm Ý Tiễn ngày thứ 1520, chúng ta cùng nhau tại thành phố. Hoàn cảnh xa lạ, vẫn có nhiều người thích như vậy nàng. Lâm Ý Tiễn không dám xuống chút nữa nhìn rồi, nàng thu hồi ánh mắt. Nhắm mắt lại, hỏi cố niệm thâm. Đây là ngươi viết sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1034. Không sợ duyên cạn bởi vì tình thâm bốn Cố niệm thâm xoay người, nhú mày nhìn lấy nàng, nếu không đây. Lâm Ý Tiễn hỏi, ngươi lúc trước mỗi lần ngồi ở chỗ đó len lén vẽ một chút, đều là đang vẽ ta sao? Cố niệm thâm cao mày, là quang minh chính đại hỏa. Lâm Ý Tiễn vừa khóc vừa cười, nhưng ta tại sao cho tới bây giờ không có phát hiện qua? Nước mắt không ngừng được, nàng không dịp lau. Theo lý thuyết vẽ nhiều lần như vậy, luôn có như thế một hai lần bị nàng đụng vào đi, làm sao một lần cũng không có. Bởi vì ở trong mắt ngươi, trong mắt của ta chỉ có người khác Cố niệm thâm sâu đầm thở dài một cái Sau đó đem lâm ý thiện ôm chặt rồi Cho nên hắn làm bất cứ chuyện gì Nàng đều không ta sẽ hướng trên người mình nghĩ Dù là hắn đứng ở trước mặt của nàng ốm kính hướng về phía nàng Bởi vì hắn cũng sống vậy Cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới Nàng mỗi một lần xuất hiện tại hắn chẩn bóng lên Là bởi vì hắn Hắn cho là nàng vẻn vẹn là bởi vì thích xem bóng rổ. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, hắn thích chơi bóng rổ là bởi vì nàng nói nàng thích xem bóng rổ. Cho nên bọn họ liền như vậy trời xui đất khiến nhiều năm như vậy. Ôm một hồi cố niệm thân giúp lâm ý thiện xoa xoa nước mắt, sau đó dắt nàng hướng trên đài đi. Nhìn lấy bọn họ hai lên đài, mọi người đều yên lặng. Người chủ trì chủ động đem mít xô sao cho cố niệm thâm. Cố niệm thâm tiếp lời ốn, lập tức quay đầu nhìn lâm ý thiện, lâm ý thiện. Thuần hậu âm thanh tải lớn như vậy hội trường vang lên. Kêu một tiếng này ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên đài ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử trên người. Lâm ý thiện cũng ngẩng đầu lên tràn đầy hàm ánh mắt mong đợi nhìn lấy hắn. Cố niệm thâm cầm lấy mic rô, mắt nhìn không chớp mặt của lâm ý thiện lớn tiếng nói. Cho dù duyên cạn, nhưng ta tình thâm. Nói lấy hắn vừa lớn tiếng kêu, con dâu, ta yêu ngươi. Hai tay của hắn một cái ôm lấy lâm ý thiện tại chỗ vòng vo một vòng. Vui vẻ còn giống cái thằng bé lớn. Dưới đài tất cả mọi người sưởng sốt một hai giây, sau đó lại đồng thời phản ứng tiếng vỗ tay trong nháy mắt như sấm rền. Mìa nó, cái này hai hàng có muốn hay không như vậy tuyệt hảo. Lý Nam mộ một mực cẩn thận nhìn lấy những thứ kia man ra cảm giác cũng là bọn họ thanh xuân. Khi đó bọn họ không hiểu cố niệm thâm tại sao độc lai độc vãng, cho dù trung quy là đụng phải hắn cùng Lâm Ý thiền một trước một sau đi tới, đều cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới hắn sẽ thích Lâm Ý thiền Hắn cùng Lâm Ý thiền hai cách đều là kiêu ngạo như vậy. Nghe được cú niệm thâm đối với lâm ý thiền cái kia kích động một tiếng tỏ tình, hắn hoàn toàn không cầm được, đỏ mắt. Một bên kỳ ngũ Việt quay đầu, thấy vậy. Nhảy tớn lên, tay chỉ Lý Nam Mộ vét bỏ nói. Mia nó, Lý Nam Mộ ngươi cách này ngốc. Bơ, ngươi con Mia nó có thể hay không tiền đồ một chút. Nói lấy hắn từ trong túi móc ra màu xanh ra trời ô vung chiếc khăn tay đập về phía mặt của Lý Nam Mộ. Lão tử vì, làm. Huyên đệ cảm động không được. Lý Nam mộ hận kỳ ngũ Việt một câu, nhặt lên khăn tay xoa xoa nước mắt. Kỳ ngũ Việt đối với hắn vép bỏ không được, cút qua một bên đi cách ta xa một chút. Lý Nam mộ bị chửi tính khí cũng rất lớn, ngươi cái này ngu xuẩn, cả đời không có nữ nhân thích. Cái tên này dựa vào cái gì động một chút là mắng hắn. Kỳ ngũ Việt lạnh rên một tiếng. Rất kinh thường, lão tử không cần thiết có nữ nhân thích Một bên vẫn còn cảm động trong tần phong Nghe được hai người cãi vã Rất buồn bực Hai người các ngươi làm sao cãi vã Chuyện gì xảy ra Có người hay không có thể nói với hắn một cái Bệnh thần kinh người này Lý Nam mộ lau xong nước mắt Đem khăn tay ném trả lại cho kỳ ngũ Việt Sau đó đứng dậy hướng bên cạnh rời hai cái vị trí Ngược lại là đến gần cố niệm sai một chút Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1035 Cầm thú điên rồi bán nhà quyên tiền một Cố niệm sai cũng nghe được Lý Nam Mộ cùng kỳ ngũ Việt Thanh âm gây gỗ rồi Nàng quay đầu nhỏ giọng khuyên bọn họ A mộ ca ca, A việt ca ca, các ngươi chớ hầm ào, giữa nữ nhân hiện tại cũng không gây vổ. Lời để ý hắn. Lý Nam mộ vứt cho kỳ ngũ Việt một đạo khinh thường ánh mắt. Sau đó dướn cổ lên cười hỏi cố niệm dai, dai dai ngươi cảm thấy A mộ ca ca tốt vẫn là kỳ ngũ Việt tốt. Cố niệm dai nói. Hai người các ngươi đều rất tốt. Khi nàng ngốc sao trước mặt đắc tội với người? Đáp án này Lý Nam Mộ không hài lòng, hắn nhất định phải nghe cố niệm dai nói hắn so với Lý Nam Mộ được, nếu để cho ngươi nói ai tốt nhất đây. Cố niệm dai cau mày, ngươi đây không phải là để cho ta đắc tội người sao? Lý Nam Mộ lại xích lại gần một chút, lấy lòng nàng, nghe nói ngươi gần đây đang tìm bạn trai, a mộ ca ca bên này có rất nhiều người tốt chọn. Cố Niệm giai mặt đen, rốt cuộc là ai tiết lộ ta đang tìm bạn trai tin tức? Nàng làm sao cảm giác toàn thế giới đều biết? Lý Nam Mộ, anh ngươi? Cố Niệm giai mặt đầy dấu hỏi, hắn làm sao biết? Chẳng lẽ là chỉ dâu? Nhất định là chỉ dâu, nhất định là chỉ dâu nói cho hắn biết. Không nghĩ tới chỉ dâu là như vậy, dấu không được chuyện, thật là muốn chết. Cố niệm dai vốn là bị cố niệm thân bọn họ cảm động dối tinh dối mù, hiện tại tức chết. Các loại hoạt động kết thúc, Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thân bọn họ đưa đi trọng yếu tân khách cố niệm dai tức giận đi tìm bọn họ. Chỉ dâu, nàng mở miệng nghĩ chất vấn, nhưng là bị Lâm Ý Thiển cướp tiếng nói, dai dai chương cảnh ngộ thật có tiền sao. Cố niệm dai không hiểu lâm ý thiện những lời này có ý gì các ngươi theo phương diện nào nhìn ra tên cầm thú kia có tiền. Nàng làm sao không nhìn ra. Mỗi ngày ở trường học cũng liền đi thức ăn đường thức ăn, hoặc là bên ngoài một chút phổ thông giờ cơm thức ăn. Lâm ý thiện cau mày trách cứ ngữ khí trở về cố niệm dai, ngươi sau đó cũng không nên kêu người ta cầm thú, người khác thật sự rất không tồi. Cố niệm dai cũng cau mày, chỉ dâu. Hắn lấy cái gì thu mua ngươi? Nhất định là nếu không chỉ dâu làm sao sẽ vô duyên vô cơ giúp tên cầm thú kia nói chuyện. Lâm ý thiền. Một ngàn lẻ một vạn. Ngươi nói cái gì? Cố niệm sai cho là mình nghe lầm. Ngươi nói là tên cầm thú kia cho ngươi một ngàn lẻ một vạn. Lấy lòng nàng. Tại sao lấy lòng? Chẳng lẽ hắn cũng thích chỉ dâu? cái này phản xạ hình cung cũng thật là không có người nào. Lâm ý tiện đối với cố niệm giai chỉ số thông minh rất bất đắc dĩ, dứt khoát nói rõ một chút. tối nay hoạt động, hắn góp một ngàn lẻ một vạn. nghe vậy, cố niệm giai trợn to hai mắt cả, kinh kêu lên. ngươi nói cái gì? hắn hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn liền một người bình thường lão sư, mặc dù mở ra một o đi cũng không trở thành có tiền như vậy đi. Nàng nháy mắt mấy cái, không tưởng tượng nổi nhìn lấy lâm ý thiền. Lâm ý thiền lắc đầu, ta không biết. Cố niệm sai ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm, hắn sẽ không phải là hoa ca ca ngươi mượn chứ. Phản ứng của nàng ngược lại chính là không tin trương cảnh ngộ có nhiều tiền như vậy. Lâm ý thiện cao mày trách cứ nàng, người ta trương giáo sư của cái ngươi biết. Ngươi làm sao sẽ biết tiền này là mượn? Cố niệm dai suy nghĩ một chút, nàng nhận biết trương cảnh ngộ đến bây giờ thật giống như quả thực không biết ra đề của hắn, chỉ biết mẹ của hắn giống như cũng là giáo sư đại học. Ba ba làm gì nàng không biết? Nhưng là nếu như nhà bọn họ có tiền như vậy, hắn tại sao còn muốn làm lão sư à? Nàng nhớ đến hắn đã từng nói Hắn muốn làm lão sư kiếm tiền Mở trò chơi câu lạc bộ Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1036 Cầm thú điên rồi Bán nhà quyên tiền hay Nàng không muốn biết làm sao Nói với lâm ý thiện những thứ này Nàng nói, ta mặc dù không biết, nhưng hắn phong kiến như vậy người cứng ngắc, không có khả năng có 10 triệu. Lâm ý thiền, có tiền cùng tính cách của người có một mau tiền quan hệ sao? Mặc dù nàng cũng rất kinh ngạc trương giáo sư sẽ quyên 10 triệu, nha không đúng, là 1 ngàn lẻ 1 vạn. Cũng không biết hắn vì sao lại quyên 1 ngàn lẻ 1 vạn, nhiều cái đó 10 ngàn là có ý gì? Ta phải gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Cố niệm Gai nói lấy, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi đến số của Trương cảnh ngộ. Lâm ý thiện âm thầm cười một tiếng, một mặt nghiêm nghị gật đầu, là phải hỏi hỏi thay ta thật tốt cảm ơn hắn một chút. Cố niệm Gai lúc này đầy đầu đều là Trương cảnh ngộ quyên một ngàn lẻ một vạn, cũng nghe không lọt lâm ý thiện nói cái gì. Chờ Trương cảnh ngộ bên kia nghe điện thoại, nàng lập tức hô. Lão sư, trương cảnh ngộ thanh âm dễ nghe truyền tới, làm sao? Cố niệm dai mở miệng đi thẳng vào vấn đề, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy quyên à? Nàng đều vội muốn chết. Cái tên này sẽ không phải là đi mượn lãi suất cao rồi đi. Trương cảnh ngộ ngữ khí thản nhiên nói. Ô, đem ba mẹ ta cho phòng ốt của ta bán hết. Nghe vậy, cố niệm dai nổ rồi, ngươi có phải là ngốc hay không? Bán ngươi ở đâu à? Cái tên này đọc sách đọc ngu rồi thành thục túi rồi đi. Lại đem nhà ở mua quyên tiền. Mặc dù làm từ thiện là chuyện tốt, hẳn là khích lệ ủng hộ. Có thể. Có thể. Nàng ngược lại không nói ra được cảm giác gì, chính là muốn mắng tên cầm thú này. Ồ! Trương cảnh ngộ ở bên kia ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh, ta quên rồi, ta bán nhà ở sau đó không có chỗ ở rồi. Cố niệm Gai tức giận không biết nói cái gì cho phải, hắn ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, sau đó ở trách trương cảnh ngộ, ngươi người này thật sự là ngươi. Ngươi ngươi bình thường thật thông minh, làm sao phạm loại hồ đồ này. Thật sự là tức chết nàng. Trương cảnh ngộ nói bởi vì là bảo bảo ngươi chuyện chỉ dâu làm ta nhất định phải ủng hộ. nghe vậy cố niệm sai tâm đột nhiên mềm nhũn, mặc dù vẫn cảm thấy trương cảnh ngổ ngốc, vẫn là muốn mắng hắn, nhưng ngữ khí không bị khống chế mềm mại thêm vài phần thật là phục ngươi rồi. anh ta cùng chỉ dâu ta đều có tiền một nhóm. nàng lời còn chưa dứt, trương cảnh ngộ bỗng nhiên nghiêm túc, không cho nói thô tục. Cố niệm sai lập tức đổi lời nói, bọn họ đều rất có tiền, ngươi kẻ ngu này. Nàng muốn bằng yên tĩnh một chút, hồi phục tình cảm một cái. Không đợi Trương cảnh ngộ nói gì nữa, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Lâm ý Thiển bằng cố niệm sai nói những thứ này, đã nghe ra đại khái rồi, nàng cố ý tiến lên hỏi. Thế nào? Cố niệm sai tức giận trực tiếp mắng Trương cảnh ngộ, cái kia cầm thú liền một não tàn. Hắn lại đem hắn ba mẹ mua cho hắn nhà ở bán, gom tiền quyên tiền. Không phải người ngu là cái gì? Mắng xong nàng hai tay chống nảnh, suy nghĩ kỹ một chút, rồi nói tiếp. Chắc là trường học phủ cận, hắn ở bộ kia, nghe nói có hơn 200 bằng cái đó khu vực, có thể đáng 8-900 vạn. tiền còn lại, hắn chắc có chứ, hoặc là tìm ba mẹ hắn mượn. Bằng gấu mượn. Cố niệm sai hiện tại đầy đầu đều là trương cảnh ngộ bán nhà ở, đầy đầu đều là trương lão sư sau đó không có chỗ ở rồi. Lâm ý thiện ra vẻ kinh ngạc lo lắng cái kia trương giáo sư sau đó nghỉ ngơi ở đâu. Mặc dù nàng không biết trương giáo sư tình huống gia đình, nhưng vừa nàng nếu có thể có 9 triệu nhà ở, hơn nữa có thể đem 9 triệu nhà ở bán, hẳn là cũng chứng minh hắn không kém một bộ kia nhà ở. Hắn là một cách người có lý trí. Cho dù góp tiền 95% nguyên nhân trước đó là bởi vì đuổi theo kinh sợ bánh bao. Chương 6 Thứ hai cầu cái phiếu để cử cùng cái gì, mời các ngươi không nên lãng phí các ngươi phiếu phiếu, nhanh lên một chút đập cho ta trời đông giá rét, bảo bảo cần gấp các tiểu khả ái phiếu phiếu tới lấy ấm áp. Các ngươi có thu khố, mà ta chỉ có các ngươi. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả vi Dương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1037 Bạch sắc cùng tiểu cơ tiên sinh quan hệ một Vốn lấy hắn đối với kinh sợ bánh bao cưng chiều trình độ Khẳng định không thể có thể làm cho mình thật sự biến thành mất tất cả nghèo rớt mồng tơi Nếu không lấy cái gì đuổi theo con dâu, con dâu nuôi từ nhỏ Cố Niệm Gai nơi nào biết Lâm Ý Thiển nội tâm đang suy nghĩ gì, nàng nhìn Lâm Ý Thiển nói: "Ngươi đem tiền trả lại cho hắn đi, hắn có cái tâm đó ý không được sao ạ? Bán nhà ở cũng quá đáng thương." Lâm Ý Thiển lắc đầu tự tuyệt, vậy cũng không được, như vậy lui về, Trương giáo sư sẽ thật mất mặt. Nàng nhìn Cố Niệm Gai cái kia bộ dáng khẩn trương, rất muốn dò xét nàng một chút. Cố niệm dai nghe xong lời của Lâm Ý Thiền cảm thấy cũng có đạo lý, cũng đúng. Dù sao lão sư là một nam nhân, nam nhân đều sĩ diện. Hắn cái loại này phong kiến người cứng ngắc càng sĩ diện. Suy nghĩ một chút, nàng phất tay một cái nói. Được rồi, liền để hắn đi phòng học ký túc xá ở đi. Hắn đều không có tiền cũng không có phòng rồi, cũng đừng tiêu dịch. Lâm Ý Thiền Nàng cái kia một tiếng liền như vậy sau, nàng còn tưởng rằng nàng lại nói Ngược lại chỗ của ta địa phương lớn có thể dọn ra một gian để cho hắn ở thật vọng Nàng cách đó nhà ở có ba căn phòng, liền không thể tay lưu người ta trương giáo sư một chút không Cố niệm dai tiếng nói dừng một chút, rồi nói tiếp Hắn còn phải nỗ lực tiết kiệm tiền mua nhà, hiện tại nữ nhân tìm đối tượng đều phát hiện thật vô cùng Không có nhà không xe người ta cũng không muốn Thật không biết tên cầm thú kia là nghĩ như thế nào Quyên liền quyên Hơi hơi ý tứ một cách không được sao sao Còn quyên nhiều như thế Nam nhân quả nhiên đều sĩ diện hảo Quyên hơn 10 triệu rất có mặt sao Cố niệm dai ngoài miệng nhổ nước bọt Xong trong lòng còn đang không ngừng nhổ nước bọt hận không thể giúp trương cảnh ngộ theo lâm ý thiện Nơi đó đem 10 triệu cho đoạt lại đi Lâm ý thiện nhìn cố niệm giai vì trương cảnh ngộ sau đó cưới vợ làm bể nát tâm, dùng đùa giỡn ngữ khí thuận miệng nói. Trương giáo sư nếu như không kiếm được vợ, ngươi gả cho hắn. Nghe vậy cố niệm giai lườm một cái, ta tình nguyện hố anh ta tiền cho hắn mua phòng nhỏ. Mặc dù nàng một chút không có nghĩ tới phương diện kia qua, nhưng nàng tựa hồ đối với như vậy đùa giỡn cũng không có quá bài xích, liền xấu hổ cùng không ổn cũng không có. Nàng đối với Trương Cảnh Ngộ trừ học tập trên áp lực không thể tiếp nhận, thật giống như đối với Trương Cảnh Ngộ người kia không có cái gì vết. Cố niệm thâm. Nha đầu chết tiệt này, hú tiền nàng chính mình hoa liền coi như xong, còn muốn gạt cho người khác. Hắn sau đó phải đề phòng một chút Trương Cảnh Ngộ. Vạn nhất hắn ngày nào tâm tồn ý đồ xấu, nha đầu chết tiệt này nói không chừng có thể đem toàn bộ gia sản cho hắn lừa gạt đi rồi. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều một bộ im lặng biểu tình nhìn lấy cố niệm sai. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cố niệm sai một chút không quan tâm phản ứng của bọn họ, nâng cổ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, sau đó lại đối với Lâm Ý Thiển bọn họ khoát khoát tay, ta không nói với các ngươi, ta hiện tại muốn đi cậu nhỏ nơi đó đem hành lý của ta lấy về buổi tối ta muốn trở về đi ở. Cố niệm thâm hừ lạnh ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xe cái nhà kia nữa nha Hắn đối với cố niệm dai mấy ngày nay tại Tống Thường Lâm nơi đó ở Có rất lớn ý kiến càng là ngày đó Lâm Ý Thiện nhắc nhở hắn sau đó Trong lòng của hắn càng chán ghét. Nhưng hắn đối với cố niệm dai từ nhỏ đến lớn cũng liền chẳng qua là ngoài mặt nghiêm khắc Ngoài miệng nghiêm khắc trên thực tế đối với nàng là thả sông Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó Là chính nàng quá câu thúc rồi Thật ra thì hắn càng hy vọng nàng nhiều giao mấy người bằng hữu Cùng cô gái khác sinh ra đi dạo phố Đi ca hát một chút cái gì Ta mới sẽ không để cho các ngươi thoải mái qua thế giới hai người đây Cố niệm sai vịnh miệng đối với cố niệm thâm hừ lạnh Hôn an, sở tăng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1038 Bạch sắc cùng tiểu cơ tiên sinh quan hệ hay Nói lấy nàng nghĩ đến cái gì Đúng rồi, bây giờ không phải là thế giới hai người Là một nhà ba người rồi Nghĩ đến lâm tiểu ngư Nàng trên mặt lộ ra cô Cô nên có cưng chiều nụ cười cười nói Ta thật không nghĩ tới hai người các ngươi Nàng hai cái tay ngón trò, xấu hổ đối với ngoát ngoát. Hình ảnh mập mờ. Sau đó nàng lại bát quái, các ngươi làm sao giấu sâu như vậy ạ Lâm ý tiện rất không nói gì, cái này kinh sợ bánh bao hỏa phong làm sao trở nên nhanh như vậy. Nàng cau mày hỏi. Ngươi không phải muốn đi cầm hành lý sao, chẳng lẽ muốn chờ đêm hôm khuya khoang về nhà? Cố niệm dai lúc này mới nhớ tới, đi rồi. Nàng đối với Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm khoát khoát tay, thân ảnh vui sướng biến mất ở Lâm Ý Thiển cùng tầm mắt của cố niệm thâm bên trong. Cố niệm thâm rắt tay Lâm Ý Thiển ấm áp lòng bàn tay, nhô nhô mềm nhũn Trong đầu của Lâm Ý Thiển không tự kìm hãm được dần hiện ra cái kia một vài bước trông rất sống động sinh manga đầy đầu đều là trong manga thiếu niên mặc quần áo trắng. Đứng ở nhà nàng tường viện phía dưới, đầy đất rơi xuống hoàng hạnh thiếu niên thay lương thân ảnh cô đơn. Nàng tâm khẩn chặt nắm chặt thành một đoàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt đau lòng nhìn lấy gò má của nam nhân. Cố niệm thâm cảm giác được ánh mắt của Lâm Ý Thiển, hắn thoáng quay đầu, nghiêng cổ, cong môi mang theo nghi hoặc nhìn Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển bận rộn đem tầm mắt thu hồi đi cuối đầu. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng quát lòng bàn tay của cố niệm thâm Tay cố niệm thâm khẽ run lên Ngón tay nắm chặt Dùng sức kéo một cái Đem bên cạnh nữ nhân kéo vào trong ngực Thật chặt ôm lấy đi về phía trước Lâm ý thiện lại ngẩng đầu lên Nhìn lấy hắn Cho tới bây giờ không cảm thấy nàng cố niệm thâm cao to như vậy Cao lớn đến nội tâm của nàng tràn đầy cảm giác an toàn Tiến vào thang máy Liền hai người bọn họ Lâm Ý Thiển có một chút lúc túng. Nàng mở miệng kêu cố niệm thâm, niệm thâm. Cố niệm thâm trong mắt, nhíu mày nhìn lấy Lâm Ý Thiển, ừ. Ta chợt nhớ tới. Lâm Ý Thiển nói. Lý Nam mộ bọn họ quyên đều là 5 triệu, chỉ có thường Lâm góp 10 triệu. ngươi nói lấy trương giáo sư có phải hay không là bởi vì. Nàng vốn là cũng chính là muốn tìm một đề tài cùng cố niệm thâm nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới trong lúc vô tình thật sự hàn huyên tới điểm khả nghi. Nàng lời còn không hỏi xong cố niệm thâm liền gật đầu trở về nàng, biết. Rất khẳng định. Lâm ý thiện tiếp tục hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hắn có phải hay không là biết thân thế của dai dai. cái kia hơn 10 ngàn cũng quá thiếu nợ. Cực kỳ giống cố niệm thâm tác phong, nếu như đổi lại là cố niệm thâm, hắn nói không chừng càng thiếu nhiều một khối, 10 triệu lẻ một khối. Nhưng, trương cảnh ngộ nếu như không biết thường lâm cùng niệm dai không phải là cậu cháu ruột quan hệ, không có khả năng sẽ nhầm vào thường lâm ăn người ta cậu ruột giấm, cũng không tránh khỏi lòng dạ quá nhỏ. Có thể một ngàn lẻ một vạn mấy con số này, nếu như không phải là nhầm vào thường lâm, nàng quả thực không nghĩ ra nguyên nhân. Cố niệm thâm gật đầu biết. Đó phải là nàng đoán loại tình huống đó rồi, lâm ý thiện nhún nhún vai trên thế giới nam nhân quả nhiên đều giống nhau, yêu như nhau, ăn giấm, ăn lung tung bay giấm. Nói lấy nàng cố ý liếc nhìn cố niệm thâm, có ý riêng. Cố niệm thâm cau mày bất mãn, hắn cùng ta có thể so với sao? Hỏi xong hắn lại khinh thường lạnh rên một tiếng cố niệm dai cái kia nha đầu chết tiệt trước mắt còn coi thường hắn đây. Sau đó hắn ngửa cằm lên, vô cùng ngạo kiều. Lâm ý Tiễn cảm thấy, lúc này ở trong lòng của cố niệm thâm, hắn em gái ruột khả năng chính là bầu trời thiên tiên trong hoàng cung công chúa. Không người nào có thể với cao lên. Nàng có chút lo lắng, nếu như tương lai bọn họ có nữ nhi, nữ nhi của bọn bỏ có thể hay không không tìm được bạn trai. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1039 Bạch sắc cùng tiểu cơ tiên sinh quan hệ ba Trong khi nói chuyện thang máy đến lầu một rồi Cố niệm thâm buông lòng Lâm Ý Thiển bước chân trước tiên bước ra thang máy Bóng lưng nhìn qua vẫn là như vậy ngạo kiều Lâm Ý Thiển đuổi theo cười lạnh nói ha ha, ngươi không thấy nàng nghe trương cảnh ngộ nói bán nhà ở, nàng đau lòng bộ dáng sao? Kinh sợ bánh bao trong lòng cũng không phải là không có từng chút trương cảnh ngộ vị trí đi. Chẳng qua là nàng còn không khai khiếu đối với cảm tình còn rất u mê. Thật sao? Cố niệm thâm cau mày, như là có chút không thể tiếp nhận cố niệm sai đối với trương cảnh ngộ có ý kiến gì, nàng mới vừa nói tình nguyện cho trương cảnh ngộ mua phòng ốt. Đều sẽ không tân nhắc hắn Lâm ý thiền Cùng thẳng nam không có cách nào câu thông Nàng lườm một cái Bước nhanh hơn đi đến trước mặt cố niệm thâm Vừa đi vừa trong lòng nhổ nước bọt Huyên mùi hai tình thương đều thấp muốn chết Cố niệm sai không có đi nhà để xe Trực tiếp đem xe lái đến tống thường lâm nhà đơn nguyên cánh cửa Nàng đem chìa khóa xe hoàn đeo vào trên ngón trỏ Vừa đi vừa đung đưa chìa khóa đến cửa thang máy, nàng đưa tay chuẩn bị nhấn thang máy Một bên cửa thang máy vừa vặn mở rồi, nàng ánh mắt bản năng nhìn sang trong thang máy đi ra quen thuộc năm người thân ảnh Nàng ngẩn người một chút, sau đó cười nhanh đón hỏi Cậu nhỏ Đầu tiên là kêu một tiếng Sau đó nàng đem trên tống thường lâm xuống quan sát một phen, phát hiện tống thường lâm đổi quần áo, mặc dù vẫn là màu đen áo sơ mi cùng màu đen quần tây. Nhưng cái này áo sơ mi nhìn kỹ có hơi cạn một chút màu đen đường cong ở dưới ngọn đèn hiện lên từng chút á quang. Trong tay còn xách một cái dương hành lý nhỏ, nhìn một cái chính là phải ra ngoài bộ dáng. Nàng lại hỏi tiếp, ngươi cách này là muốn đi nơi nào? Hỏi xong nàng vừa nhìn về phía sau lưng Tống Thường Lâm còn đi theo một cách nam nhân. Cũng là nàng nhận biết, ngươi là tiểu ngư cái đó bạch sắc thúc thúc. Nàng hơi kinh ngạc. Âm thanh của Tống Thường Lâm vang lên, ừ, muốn đi công tác mấy ngày. Sự chú ý của cố niệm dai bị hắn kéo trở về, cao mày lo lắng hỏi. Làm sao trễ như vậy đi? Tống Thường Lâm mỉm cười gật đầu, mua muộn ban vé máy bay. Cố niệm sai bĩu môi một cái, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Tống thường lâm, ừ. Đáp một tiếng, hắn bước chân theo bên cạnh cố niệm sai đi tới. Cố niệm sai quay đầu nhìn lấy bóng lưng cao lớn của tống thường lâm dần dần đi xa trong mắt nàng tràn đầy sự tiếc nuối. Lúc này bạch sắc cũng theo bên người nàng đi tới. Nàng phản ứng lại kêu hắn lại cái đó. Bạch sắc dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy cố niệm dai, cái nào? Cố niệm dai nói, tiểu ngư bạch sắc thúc thúc. Bạch sắc mỉm cười khẽ vuốt cầm, cố tiểu thư có thể nhớ đến ta thật sự thổ sủng nhược kinh. Khách sáo hàn huyên, cố niệm dai rất không có thói quen, nàng lườm một cái, phất tay một cái, được rồi đừng cái gì sợ không sợ hãi rồi. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi biết nữ thần ta chứ? Lần đầu tiên thấy Tiểu Ngư Tiểu Ngư liền cùng cái tên này hôn vô cùng, chứng minh hắn cùng Tiểu Ngư nhận biết rất lâu rồi. Nữ thần là Tiểu Ngư mẹ nuôi, cho nên cái tên này khẳng định cũng là nhận biết nàng nữ thần. Bạch sắc châm trước trở về cố niệm dai. Có chút nhận biết. Cách này bảo thủ trả lời để cho cố niệm dai rất bất mãn, ta biết ngươi khẳng định nhận biết. Bạch sắc bất đắc dĩ mím khóe miệng. Dùng sức gật đầu, ừ, vậy ngươi cứ coi ta nhận biết đi. Thấy hắn thừa nhận trên mặt cố niệm dai bỗng nhiên cười híp mắt, xít lại gần bạch sắc, nhỏ giọng hỏi. Nữ thần ta thích cậu nhỏ ta ngươi biết không? Bạch sắc lắc đầu, cái này ta không quá rõ ràng, ta cùng miêu yêu tiểu thư không có quen như vậy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com. Chương 1040. Bạch sắc cùng tiểu cơ tiên sinh quan hệ 4 Bởi vì Cố Niệm Gai đến gần rồi, hắn cúi đầu xuống, giơ tay lên lôi kéo mũ lưới chai vành nón. Hành động này để cho Cố Niệm Gai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Nàng đưa tay chỉ Bạch sắc, kích động nói. Ta biết ngươi là ai, ngươi không cần phải giả bộ đâu, ngươi chính là Miêu yêu cái đó thần bí vạn có thể trợ lý, ta nhớ ra rồi, bên người nàng có một trợ lý trung quy là gia thích xuyên ngươi loại này trang bức phong cách quần áo, đi bộ ôm lấy eo, mang mũ lưới trai, xuất hiện đều chỉ có nửa gương mặt. Bạch sắc. Ngoài giới đều là như vậy truyền hắn sao? Hắn đi bộ ôm lấy thắt lưng sao? Bạch sắc suy nghĩ kích lưng để cho dáng người của chính mình nhìn qua cao ngất một chút. Sau đó do Khan Lương thượng, ngữ khí thâm trầm trở về Cố Niệm Gai, Cố tiểu thư có lời gì không ngại nói thẳng, ta còn có chút việc gấp. Ngươi nói cho ta biết, nữ thần ta cùng cái đó vương quốc tiểu cơ tiên sinh rốt cuộc có quan hệ hay không? Cố Niệm Gai lại đi bên cạnh Bạch Sắc đến gần một chút. Sợ tai vách mạch rừng. Nữ thần bát quái không thể loạn truyền. Bạch sắc mỉm cười hỏi ngược lại cố niệm dai Cái này vương quốc dạ xâm tất cả đi ra giải thích Không cần hỏi ta rồi đi Xem ra cái tên này không tốt khách sáo Không hố là nữ thần vạn năng kim bài trợ lý Nàng sâu như vậy khách sáo phương thức đều không quàng tới hắn Thông minh không có đáng yêu chút nào Cố niệm dai suy nghĩ Dứt khoát trực tiếp đem trong lòng nghi ngờ nói ra Có thể ta nhìn thấy qua một cái bát quái Nói nữ thần ta là tiểu cơ tiên sinh nâng lên tới, nữ thần ta hậu trường là vương quốc dạ sâm, có phải là thật hay không? Vốn là nàng không tin, nhưng là như vậy tin nhảm càng ngày càng nhiều, nàng lại cảm thấy có thể rồi. Bởi vì Miu yêu cái tên này lửa quá nhanh quá thuận buồm xuôi gió rồi. Nếu như là thật sự, vậy phải làm thế nào? Nữ thần liền không thể làm nàng mỡ nhỏ nữa à? Bạch sắc vẫn mặt mỉm cười, cố tiểu thư cũng nói là bát quái rồi. Ý tứ chính là không tồn tại sự tình. Nói xong hắn không cho cố niệm dai cơ hội nói chuyện, muốn đem nàng cho đuổi đi cố tiểu thư thời gian không còn sớm, ngài nhanh đi về đi, giữa đêm, một cô gái quái không an toàn. Hắn cho là cố niệm dai lại nói tái kiến. Không nghĩ tới cố niệm dai tiếp tục kéo lấy hắn hỏi. Ta cháu nhỏ khi còn bé ngươi không ít chiếu cố chứ. Bạch sắc mỉm cười gật đầu, ta rất thích đáng yêu tiểu ngư. Cố niệm sai một mặt tự hào, là re ne nhà chúc ta. Giống như nàng đáng yêu cũng sống như nàng cách này cô ruột. Bạch sắc, vì tiểu tỷ tỷ này ngài thật sự chính là không khách khí. Hắn cong môi gật đầu, vâng cố tiểu thư cũng là hết sức đáng yêu. Cho nên hắn có thể đi rồi chưa? Cố Niệm Rai lại nghĩ đến cái gì, ngươi gọi điện thoại cho ta dãy số, ta sau đó liền gọi điện thoại cho ngươi tìm nữ thần ta." Nói lấy nàng đem điện thoại di động lấy ra, để cho Bạch Sắc thua dãy số. Bạch Sắc cuống cuồng muốn đi, dứt khoát trực tiếp cho Cố Niệm Rai số. Ngược lại dãy số có thể kéo vào danh sách đen. Hắn thua tốt rồi dãy số, hai tay đem điện thoại di động đưa cho Cố Niệm Rai. Cố niệm sai nhận lấy điện thoại di động, hài lòng bỏ qua bạch sắc cái kia tiểu bạch ngươi đi làm việc trước đi. Tiểu bạch, bạch sắc khói miệng không tiếng đồng kéo ra. Được rồi, tiểu liền tiểu đi, nàng đại tiểu thư vui vẻ là được rồi. Hắn không có lại tiếp lời đối với cố niệm sai gật đầu một cái, xoay người bước chân nhanh chóng hướng đơn nguyên cửa đi ra ngoài. Cố niệm sai đưa tay nhấn thang máy, thang máy thì ở lầu một. Nàng tiến vào thang máy ấn lầu 27 Đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào Không đúng miêu yêu trợ lý tiểu bạch vì sao lại cùng với cậu nhỏ ở chung một chỗ Nàng nghi ngờ hướng cửa thang máy bên ngoài nhìn cửa thang máy vừa vặn khép lại